và xoay nắm đắm cửa mở vào phòng khách. Nắm đắm cửa kêu lên kèn két dưới tay nó như mọi lần, và Simon lo ngại mở cánh cửa ra, nhìn xung quanh. Nó bỗng há hốc mồm. Căn phòng trông như đêm qua, vừa có một trận lóc xoáy thổi tới. Những bức tranh sạch sẹo trên tường, hoặc bị xé ra khỏi khung dương dại tơi tả dưới sàn. Simon giật mình nhìn thấy tất cả bàn ghế trong phòng đều bị vùi dưới hàng đóng sách.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 Chúng chắc phải gây ra tiếng động ẩm ỉ lắm. Vậy mà sao không ai bị đánh thức dậy nhỉ? Mình cách đến hai tầng kia mà. Bà đi nói. Anh không thể nghe thấy gì kia ở tiết trên này Em cảm thấy khoái vụ này rồi đó. Bí hiểm thật. Chị chẳng thấy có gì hay ho cả. Chen rung rung. Cứ tự nghĩ mà xem. Có kẻ nào đó lùn sụt khắp dưới này cả đêm trong khi mình vẫn ngủ ngon lành trên gác. chỉ nghĩ thế, chị đã sợn gây ốc lên rồi.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 Ông Mary trả lời cho qua chuyện. Ông đứng nhìn viên trung sĩ, trắng cao lại, dễ khó hiểu. Ở một lây nhỏ như trê quy xích thì đột nhập vào nhà cũng chả khó lắm. Viên trung sĩ nói, Vì chẳng ai nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra, nên họ đều để cửa sổ mở. Thế tối hôm qua, ông có đóng cửa không, bác sĩ Triêu? Có, lúc nào tôi cũng đóng, cả cửa trước và cửa sau. Bố gãi đầu,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 Simon dãy tay ra hiệu cho Jane và Bonnie ở lại. Cô đồ à! Nó tư lự nói. Nó nhặt một cuốn sách đang úp sách sọc sệt trên thảm lên và nhẹ nhàng gấp lại. Nghe có vẻ không hợp lý lắm. Jane nói. Chúng phá phách tan tành quá. Tất cả các ngăn kéo đều bị mở và mọi cuốn sách đều bị lấy xuống. Và mọi tấm bản đồ đều bị tháo ra khỏi khuôn. Bonnie tiếp lời. Nhưng chỉ là bản đồ thôi. Anh có thấy không?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 Chị không nghĩ là bọn chúng đã đi lên phòng chị để tìm hay sao? Mặt bà tái nhợt đi. Bọn chúng có thể đã tìm khắp mọi nơi. Ôi, chuyện này thật là ngớ ngẩn. Jen lắt đầu làm cái đuôi tóc của em vô dậy, cứ như thể muốn đẩy mọi thứ ra khỏi đầu vậy. Làm thế nào bọn chúng biết được về bản viết cổ này cơ chứ? Bọn mình tìm thấy nó trên tầng áp mái rõ ràng đã bị dấu biệt đi hàng bao năm trời nay rồi. Có khi hàng thế kỷ này,